Hồi thứ 946, Hàn Trường Lão, Hàn Lập ở trong phòng chờ đợi cả một ngày một đêm. Mà tuy đây chỉ là một đảo môn nhưng Lão quán chủ của đảo quán này cũng biết một ít chuyện tu tiên. Vì vậy cũng mơ hồ đoán được thân phận của Hàn Lập. Cho nên Lão lúc này cũng không để người khác quấy rầy Hàn Lập hắn. Còn Hàn Lập lúc này đang ở trong phòng từ từ mở mắt, khuôn mặt thoáng lộ vẻ thất vọng. Hàn lập bất đắc dĩ nói nhỏ một câu Tử la cực hỏa vẫn không cách nào dung hợp được hàn khí trong hàn tủy Xem ra vật này hiện tại cũng chỉ có thể coi như tài liệu để sử dụng Mình cần phải luyện chế tuyết tinh châu lại một lần nữa vậy Hắn nói xong bèn há mồm Ngay lập tức có một tiếng Phúc Rất nhỏ vang lên và một viên châu trong suốt long lanh từ trong miệng phun ra Trôi nổi ở trước người hắn Cách vài thước bên trên Nhìn vật trước mắt Hàn lập khoát tay Tiểu bình hàn tuổi liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay Ngón tay vung qua Nắp bình tự động bay lên Tay kia lập tức vỗ nhẹ vào đáy bình Nhất thời một giọt ngân châu từ trong bình bắn ra Lặn vào trong tuyết tinh châu không thấy bóng dáng Hàn lập cũng không nhiều lời Hai tay bắt quyết đồng thời há mồm Một đường hỏa diễm màu xanh từ trong miệng phun ra và trong nháy mắt nó đã bao bọc cả viên cầu lại rồi nhanh chóng bốc cháy. Bình tĩnh nhìn hỏa diễm đang bao bọc viên châu, hàn lập nhắm hai mắt lại. Luyện chế lại hạt châu này cũng không cần tốn nhiều thời gian nên trước khi đại hội đấu giá bắt đầu thì cũng đủ để luyện chế song tuyết tinh châu. Nghĩ vậy, hắn dùng thần niệm thao túng một luồng anh hỏa bắt đầu từng chút từng chút một cô đọng. Luyện lại kiện bảo vật trước mắt. Trong lúc Hàn Lập luyện Pháp bảo Tại một góc phía Bắc Kinh thành Đại Tấn Có một tòa phủ để khí thế hùng vĩ Một người thanh niên gầy gò mặt thanh sam đứng bên trong một tòa thạch đỉnh Hai tay để sau lưng thưởng thức kỳ hoa dị thảo bên ngoài đỉnh Khuôn mặt lộ vẻ thích thú Đột nhiên thần sắc của người này chợt động rồi hắn bỗng nhiên quay lại để lộ ra chân dung của mình Tướng mạo của hắn không ngờ lại có bảy phần tương tự Hàn Lập Mà điểm khác biệt duy nhất đó là người này có một đôi mắt lạnh như băng không hề có tình cảm. Cũng tại đây cách nơi này không xa trên con đường đi vào hoa viên bỗng có tiếng bước chân chuyển đến. Sau đó một lão già đầu đội ô quan thân khoác cẩm bào xuất hiện ở nơi đó. Lão đưa mắt vừa lúc đối nhãn với đôi mắt sáng lấp lánh của người thanh niên kia. Nhìn đôi mắt mắt ấy khiến lão không khỏi giật mình ớn lạnh trong lòng cả kinh. Cũng may quang mang trong mắt người thanh niên đó kịp thu lại khiến mọi thứ lập tức trở lại bình thường Thanh niên nhàn nhạt nói Ta tưởng là ai Thì ra là vân giật đảo hữu Đảo hữu đến đây Là tìm hàn mố sao Hàn trưởng lão Mấy ngày gần đây chúng ta sắp đặt thám khắp nơi và tại mấy khu chợ có chuyện đến một tin tức Có lẽ hàn trưởng lão sẽ cảm thấy hứng thú lão già đổi oan cười khan hai tiếng rồi tiến lên. tin tức, ngươi biết ta luôn luôn đối với chuyện ngoài thân không có hứng thú, cũng không có trách nhiệm cụ thể với bất kỳ chuyện gì. đạo hữu nếu có chuyện muốn để ta ra tay thì chỉ cần bảo nghiệp trưởng lão nói một tiếng với ta là được. thanh niên quay đầu đi, nhìn chăm chăm cảnh cây cỏ hoa lá trước thạch đình, lạnh lùng nói: à, nếu là các chuyện khác. Vân mố tất nhiên sẽ không quấy giày hàn hương thanh tu Nhưng mà tin tức này lại có quan hệ với đảo hữu Lão già không thèm để ý đến thái độ từ chối người tại ngoài ngàn dặm của đối phương Ngược lại nói với giọng sâu sắc đầy thâm ý Có quan hệ với ta Chẳng lẽ các ngươi tìm được người kia Thanh niên ngẩn ra sau, hai mắt hít vào, sắc mặt phát lạnh nói ra Đúng vậy, chúng ta quả có tin tức của người này Nghe nói một ít tu sĩ của âm la tông bỗng nhiên lại ở chỗ mấy khu chợ trong kinh thành rồi lặng lẽ tìm kiếm người này. Đây là bức họa của người nọ mà bọn họ vẽ ra. Theo lời hàn trưởng lão nói người nọ hẳn là cùng một người mới đúng. Bất quá, vẫn là cần phải hàn trưởng lão tự mình nhìn qua một chút. Ô quan lão giả khoát tay, một khối bạch ngọc giản từ trong tay áo bay qua. Thanh Sam thanh niên âm trầm đưa tay nhẹ vấy một cách đã hút Ngọc sản vào tay thần thức lập tức đắm chìm vào trong đó rồi cẩn thận quét qua một lần không sai quả đúng là hắn có tin tức gì không tại sao Âm La Tông lại tìm kiếm hắn ta? Cơ mặt của người thanh niên mặt thanh sam này bỗng giật giật vài cái rồi nhanh chóng rút thần thức ra khỏi Ngọc Sàn tỉnh táo hỏi chuyện này còn chưa có tin tức gì. Bất quá tất cả các trưởng lão nguyên anh của âm La Tông lại đột nhiên đều tụ tập trong kinh thành. Không biết có liên quan tới người này hay không nữa. Hàn trưởng lão, ngươi đang nói người đó cùng ngươi đồng danh tu sĩ, là một vị đại cửu gia của ngươi. Cho nên ta đã huy động người trong tục giúp ngươi tìm người này. Và nhị trưởng lão đã quyết định người này cứ sao cho Hàn huyên xử lý. Mặc kệ Hàn trưởng lão dùng thủ đoạn gì đối phó người này. Chỉ cần người này không quấy nhiễu để đại hội đấu giá tiến hành bình thường là được. Dù sao tại hội đấu giá lần này nghiệp ra cũng muốn có mấy đồ vật nên nghiệp trưởng lão không hy vọng xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Ô quan lão giả bất đồng thanh sắc nói ra. Hừ, chỉ cần có thể có tin tức chuẩn xác của người này thì ta sẽ khiến hắn biến mất trên thế gian này. Bất quá người trong tục giúp ta sưu tầm ma khí, không biết suốt cuộc tìm được mấy món rồi. Ta sẽ gia nhập hoàng tộc để cho nghiệp ra các ngươi sử dụng nhưng mà phải có điều kiện này trước. Hàn trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Hàn huyên yên tâm chuyển ma khí chúng ta luôn chú ý ở khắp nơi. Lúc trước không phải đã trợ giúp đáo hữu tìm được một kiện rồi sao? Về phần những kiện còn lại thì để tới tay cũng có chút phiền phức nên cần bỏ chút thời gian. Ô quan lão giả mặt không đổi sắc giải thích nói. Ta mặc kệ các ngươi làm thế nào để tìm được ma khí Ta chỉ dốc sức 20 năm 20 năm sau những kiện ma khí đó phải ở trong tay hàn mỗ Hàn trưởng lão nhích môi trong mắt hàn quang chợt lóe nói Tất nhiên Nghiệp ra chúng ta nếu đáp ứng hàn trưởng lão Sẽ tuyệt đối không nuốt lời Hàn trưởng lão cứ nghỉ ngơi Nếu có tin tức chuẩn xác của người nọ Ta cũng sẽ lập tức báo cho đạo hữu Ô quan lão giả cười một tiếng rồi ung quyền cáo từ rời khỏi. Thanh niên nhân nhìn lão thân ảnh từ chỗ cửa hoa viên đến khi biến mất trên mặt cười lạnh một tiếng. Theo đó nhớ tới cái gì? Tay áo bào nhẹ nhàng vừa lật. Một thanh kim quang lòe lòe tiểu kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Toàn thân kiếm bị mấy hắc tia quấn ở trong đó. Thanh kiếm này rất có linh tính, nó không ngừng giấy rua như muốn thoát ra ngoài. Còn hắc tia kia cũng không biết là vật gì biến thành Mặc cho kim kiếm có giấy xua thế nào đi nữa Nhưng những tia đó vẫn vững vàng bám vào trên thân kiếm Chói chặt thanh kiếm lại Thanh niên nhíu mày đột nhiên há miệng Một ngụm máu đen phun ra vẩy khắp toàn thân thanh kim kiếm Kim kiếm nhất thời Ngân vang một tiếng Rồi lập tức liên quan của kiếm chợt trở nên ảm đảm thêm vài phần Nhưng mà nó vẫn không phục mà Ngân Nga không ngừng Thật sự là phiền toái. Một thanh phi kiếm của nhân giới không ngờ lại khó xóa linh tính đến như vậy. Nếu không phải do kiếm này được luyện bằng kim lôi trúc thì ta cần gì phải tốn hao tâm tư lớn như vậy. Thanh niên thì Thảo nói nhỏ hai câu trên mặt lộ ra vài phần vẻ không kiên nhẫn. Bất quá, nếu hắn cũng đã tới tấn kinh rồi thì đây quả đúng là một cơ hội khó tìm. Chỉ cần tiêu diệt hắn. Chẳng nhưng có thể báo đại cầu diệt sát chủ hồn khiến cho ta không thể khôi phục toàn bộ tu vi. Và phi kiếm này cũng lập tức thành vật vô chủ. Thu phục tự nhiên dễ như trở bàn tay. Thanh niên vừa nói. Sát khí trên nét mặt cũng chợt lóe lên. Ở sâu trong đồng tử còn mơ hồ hiện ra quang mang hai màu đen tím kỳ lạ. Cả người bỗng nhiên trở nên yêu mị, quý dị. Cùng lúc đó, trên một căn lầu gác tại một góc vắng vẻ khác trong phủ để có hai nam một nữ đang ngồi nói chuyện. Trong đó một người chính là quan lão giả vừa mới trở về tử chấu người thanh niên kia. Một nam tử khác là một người trung niên có vẻ mặt uy nghiêm thắt lưng quấn đai ngọc. Nữ tử kia, lại là một phụ nhân xinh đẹp, trước kia đã từng xuất hiện tại Hoàng Thanh Quán. Chỉ là lúc này thần sắc của nàng nghiêm nhị đang nghe thuật lại cuộc nói chuyện của Oan lão giả với người thanh niên kia. Nói như vậy, hàn lão đã đáp ứng. Người trung niên có khuôn mặt chứ điển nghe xong cao chuyện thì thoáng có chút đâm chiêu, nói. Không sai. Hơn nữa hàn trưởng lão vừa nghe nói tin tức của người kia. Mặc dù không có biểu hiện quá mức kích động, nhưng sát khí trong mắt tuyệt đối là thật. Xem ra hàn trưởng lão cùng người kia có thân cửu Chắc không phải là giả đâu Ô quan nói Nhưng mà hai người này chẳng những tên giống nhau Ngay cả tướng mạo cũng tương tự nhau Mà vị Hàn lập Này không lâu trước vẫn lẩn vào hoàng tộc tu sĩ chúng ta nương thân trong hoàng thanh quán Không biết có mục đích gì Có phải tới nhằm vào nghiệp gia chúng ta hay không Hiện giờ, hắn lại bị tu sĩ âm la tôn chỉnh trọng âm thầm điều tra như vậy. Ta đến cùng cũng có chút cảm giác mất đi sự tin tưởng. Phụ nhân xinh đẹp khẽ nhíu mày, nói. Bên trong đó thì đương nhiên chúng ta không biết là chuyện gì. Nhưng mà chúng ta cần quản nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần hàn trưởng lão không phải là Phật đạo. Các tôn môn phái tới nằm vùng mà toàn lực trợ giúp nghiệp ra hoàn thành đại sự Thì chúng ta cũng không cần phân tâm nhiều chuyện tìm hiểu căn nguyên Vì hàn trưởng lão này chẳng những tu vi không kém Mà đối với một ít bí văn mật sự thượng cổ lại biết rất nhiều Hành trình của chúng ta mấy năm sau hết không thể thiếu trợ lực của người này Trước đó nhất định phải toàn lực lung lạc người này Mặt khác đối cách với người cùng tên với hàn trưởng lão kia Thì cần phải lưu tâm nhiều hơn một chút Một tu sĩ có thể để cho âm la tông trình trọng như vậy Khẳng định có chỗ bất phàm Nếu không thể khẳng định người này có phải đến nhằm vào nghiệp gia chúng ta hay không thì có cơ hội Cần phái người trợ giúp hàn trưởng lão nhanh chóng diệt trừ người này Đó cũng là một chuyện tốt Lão già mặt chữ điền vỗ nhẹ một bên chiếc ghế trầm giọng nói Lời của nhị trưởng lão rất có lý Bất quá Vì hàn trưởng lão này cũng có chút tà môn Tựa hổ đối chúng ta che giấu chính thức thực lực Còn muốn chúng ta giúp hắn thu thập ma khí Cái loại này pháp khí hại người hại mình này Hắn thật sự khiến cho người ta khó có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng Ta cho rằng với người này cũng phải tăng thêm đề phòng Ô quan lão giả nhưng lại đột nhiên mở miệng, nói Điều này trong lòng Vi Huyên tất nhiên hiểu rõ Trừ bỏ chúng ta trưởng lão trung tâm bổn tộc nghiệp ra thì ta sẽ không tin tưởng bất cứ ngoại nhân nào. Lại càng không có chuyện tiết lộ kế hoạch chính thức của chúng ta cho bọn họ. Vân giật hiện để cứ việc yên tâm. Hiện tại mấu chốt chính là. Lần này đấu giá hội chúng ta muốn mua mấy đồ. Nhất định không thể để cho các thế lực khác phát hiện là chúng ta ra giá mua. Nếu không. Bọn họ hoặc là sẽ ra tay có chủ tâm tiến hành phá thư. Hoặc là từ trên các tài liệu này nói không chừng sẽ suy đoán ra một hai phần kế hoạch của chúng ta. Tuyệt đối không thể để loại chuyện này xảy ra. Cho nên, lần này các ngươi nhất định phải an bài mọi việc thỏa đáng quyết không để xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Bỏ lỡ đại hội đấu giá lần này và không thể thu thập toàn bộ tài liệu luyện chế ra mấy món pháp khí kia thì con đường đoạt bảo mấy năm sau của chúng ta sẽ không thể tiến hành thuận lợi. Lão già có khuôn mặt chữ điện ngưng trọng rằng dò nói phàm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phàm Nguồn truyện MC Hồi thứ 947 Đấu giá đại hội Nhị Thúc yên tâm lần này hội đấu giá đã được an bài không còn một kẻ thở rồi Tất cả các tu sĩ tán tu chúng ta mua chuộc đều không có điểm gì nổi bật Những tu sĩ này từ bên ngoài nhìn vào căn bản không có gì liên quan tới nghiệp gia chúng ta. Hơn nữa chờ sau khi đại hội đấu giá kết thúc. Những người này ngay lập tức sẽ bị diệt khẩu. Tuyệt không thể lộ nửa điểm phong thanh nào. Nhưng hoàng thượng bên kia sẽ ứng phó ra sao? Thái nhất môn cùng thiên ma tông tại sao đột nhiên lại phái huyền thanh cùng thất diệu hai lão quái vật đó đột nhập vào cung? Hẳn sẽ không nghe được phong thanh gì chứ? Mỹ phủ nhân trần trừ nói ra Ô quan lão giả nghe vậy cũng lộ vẻ lo lắng Các ngươi cứ yên tâm đại ca đã dò xét qua ý đồ của bọn chúng Chúng đến là vì bình sơn ấm của Tam Hoàng Hiện giờ ấm này sắp luyện thành Tam Quan sẽ xung hợp những bộ phận của nó để hoàn thành bước cuối cùng Hai nhà này ngược lại tai mắt đông đảo Vẹn vẹn từ một chút phong thanh mà chúng ta cố ý lộ ra Đã mơ hồ biết chúng ta luyện chế kiện bảo vật gì Cho nên lần này họ gây sức ép với nghiệp gia chúng ta yêu cầu bán bảo vật này cho hai nhà bọn chúng Như vậy cũng tốt Có con mồi này ở chỗ sáng kế hoạch chính thức của chúng ta sẽ không bị bọn họ chú ý Chỉ có điều vì để ngừa vạn nhất tất cả các trưởng lão biết kế hoạch gần đây nếu suốt ngoại đều phải đi cùng nhau Và cũng nên cẩn thận một chút để không gặp phải ám toán nguy hiểm của hai lão quái vật Rồi lại bị mạnh mẽ ếp dò xét thần thức thì không xong. Đặc biệt lần này thất diệu chân nhân của thiên ma tông tới. Là người rất an hiểu các loại bí thuật nên cho dù có là tu sĩ cấp nguyên anh nhưng không cẩn thận mà gặp phải án toán của bọn họ. Cũng sẽ không thể tự chủ được mà thổ lộ ra hết thầy. Trung niên nhân mặt chữ điền nét mặt cơ nhục giật giật, ngưng trọng dặn dò nói. Thì ra là thế. Điều này cứ tạm yên tâm đắc. Nhưng Bình Sơn ấm cũng là chúng ta thiên tân vạn khổ mới luyện trí được Cứ như vậy tiện nghi cấp cho hai nhà này sao? Ô quan lão giả vẻ mặt tiếc nuối nói ra Tiện nghi bọn họ Sao có thể chứ? Nếu chỉ có một nhà tìm tới cửa thì chúng ta có lẽ không gánh nổi áp lực rồi Chỉ có thể tự biết mà nhăn mũi thôi Nhưng hiện tại nếu là hai nhà cùng đến Tự nhiên chúng ta sẽ được đục nước béo cỏ mà có một con đường sống Đa ca đã có an bài. Bình Sơn ấm dự tính không thể ở lại trong tay. Cũng tuyệt sẽ không dễ dàng như thế rơi vào trong tay hai nhà này. Trung niên nhân có khuôn mặt chữ điện lộ ra một tia trào phúng cười lạnh nói. Ô quan lão giả. Mỹ phụ nhân trao đổi một ánh mắt. Trong đầu không khỏi mơ hồ. Nhưng cũng thức thời không tiếp tục gạn hỏi. Vì vậy ba người tiếp tục hàn huyên trong chốc lát. Rồi chia tay rời đi, mỗi người tự đi làm việc của mình Thời gian một ngày trôi qua trong nháy mắt đã tới thời điểm đại hội đấu giá được bắt đầu Trong lúc này, Âm La Tông vẫn cứ tìm kiếm Hàn Lập ở khắp mọi nơi Nhưng mà địa phương mà bọn họ tìm kiếm chỉ là các khu chợ Khách sạn cùng những địa phương phủ cận với Tấn Kinh mà có một ít tu sĩ tụ tập Còn Hàn Lập một mình ở trong đảo quán tu luyện Tuyết Tinh Châu Căn bản không hề xuất ngoại một lần Tự nhiên chúng sẽ không có chút thu hoạch gì Sáng sớm ngày hôm đó Hàn lập biến Ảng dung mạo Hóa thành một đại hán mặt đen Biến Ảng ốm chút sau lưng thành một thanh trường kiếm Rồi lặng lặng rời khỏi đảo quán Đi thẳng tới khu chợ Tây Tấn Một đường Hắn luyện khí thu liếm hơi thở hạ tu vi Xuống tới cảnh giới kết đan kỳ Để tránh làm cho người khác quá mức chú ý Kết quả đúng như dự đoán của hắn. Càng đến gần Tây Tấn Thị thì hắn cảm ứng được khí tức của cao giai tu sĩ cũng càng nhiều lên. Trong đó dĩ nhiên kết đan kỳ là chính, còn tu sĩ nguyên anh kỳ đến cũng không ít. Về phần tu sĩ bậc thấp, ngược lại đã ít lại càng ít. Xem ra tu sĩ hơi có chút thân phận đều không muốn bỏ qua đại hội đấu giá lần này. Chờ hẳn lập xuyên qua cấm chế. Vừa tiến vào trong khu chợ thì ngay lập tức hăng liền phát hiện khắp nơi. Trên cả con đường đều là tu sĩ với đủ loại trang phục mọi màu sắc. Trong đó không thiếu những kẻ ăn mặc quái gì. Bất quá khi ánh mắt hắn đảo qua thì ngay tại lối vào lại phát hiện mấy tên tu sĩ mặt hát bào với nét mặt âm trầm và bọn họ không ngừng quét nhìn về phía những người tiến vào khu chợ. Bất ngờ rằng, trong số đó có một nam tử. Hắn chính là Cát Thiên Hào. Nhưng mà thiên lan thánh nữ cũng không biết vì sao Vẫn chưa thấy xuất hiện ở đây Hàn lập những mày Nhưng mặt ngoài ra vẻ hướng về phía đại điện đi đến Căn bản không thèm để ý tới các tu sĩ âm la tông này Nhưng hắn vừa nhấc chân đi được hai bước Thì một đảo thần thức như có như không lập tức quét tới Dạo qua một vòng rồi sau đó khi không hề có thu hoạt gì liền rời đi Chuyển hướng tới một người tu sĩ ghét gian kỳ khác mới xuất hiện. Mơ La Tông dùng loại thần thức này quét quan sát cử động của các tu sĩ tiến vào khu chợ. Thật ra cũng không phải mỗi tu sĩ tiến vào khu chợ đều có đãi ngộ này. Chỉ là các tu sĩ có khuôn mặt xa lạ. Vừa nhìn biết là tu sĩ tán tu hoặc có thân phận khả nghi mới được tiếp đón như thế. Các cao giai tu sĩ của Tông Phái phân chức khác nhau Những người này thì căn bản không thèm để ý tới Loại thần thức này của bọn họ bí mật quét qua quan sát cử động của mọi người Đối với tu sĩ Ghét Đan Kỳ thì hoàn hảo Đối phương không thể phát hiện cử động này Tự nhiên cũng sẽ không có cái gì phản ứng Nhưng mấy tên tán tu cấp bậc Nguyên Anh Vừa vào khu chợ liền gặp phải việc này Tự nhiên trong lòng giận dữ Lạnh lùng chừng mắt nhìn các tu sĩ âm la tông này vài lần Cũng may âm la tông những người này cũng không vô ý khơi mào chuyện gì Thần thức sau khi đảo qua Vẫn không có cử động kế tiếp khác Điều này làm cho các cao giai tán tu này ngay cả trong lòng bất mãn Nhưng họ cũng sẽ không vì thế mà thật sự trêu chọc vào mật đại tông của ma đảo Âm la tông này và cũng chỉ có thể không hài lòng giống như hàn lập rời đi Các trường lão, nghe nói người nọ tinh thông dịch sung huyến hóa chi thuật Chúng ta cứ như vậy thủ tại chỗ này Sợ rằng căn bản là vô dụng Một lão nhân có đôi mắt hình tam giác đầu vẻ âm lệ xuất hiện Mắt thấy vẫn không hề có thu hoạch trong lòng không khỏi bất mãn Ta gọi là mấy vị sư hương làm như vậy Vốn là muốn đả thảo kinh xà Căn bản không muốn dùng phương pháp này lập tức tìm ra người ấy Người đó thần thông không nhỏ mà chúng ta không có biện pháp gì tốt để có thể hiểu rõ chân thân hắn Nhưng cứ lấy khí thế ẩn ảo này tìm hắn Nói không chừng trong lòng hắn hoảng hốt Vẫn có thể lộ ra sơ sót gì đó Cho dù người này có thể trầm tính Không để lộ chút nào sơ hở thì các ngươi cũng không cần lo lắng cái gì Đột ngột nhân cùng Thiên Ma Tông cũng có chút sao tỉnh Lâm Đảo hiếu đã đi mượn diệu âm bảo kính của Thiên Ma Tông Thất diễu đáo hữu Hiện tại hắn đang ở chỗ nào đó chuyên tâm luyện chế và chỉ cần 2-3 ngày sau là có thể sử dụng thuần phục Ta hiện tại đi truy tìm người này mà dù có không phát hiện được gì thì cũng khiến cho người này mất đi cảnh giác Một khi đến 1-2 ngày cuối cùng của đại hội đấu giá Dưới quy lực phá hình của kính này thì người đó sẽ không còn có chỗ nào để ẩn nấp nữa Và chúng ta có thể lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắt lấy người này Các thiên hào nhìn lão nhân có đôi mắt âm lệ một cái thản nhiên nói ra Thì ra là thế Ta thấy với bản lãnh các trưởng lão ở trong tung mà tính toán thì hẳn không có bỏ sót Nhưng sao lại có thể làm chuyện vô dụng kiểu này Nếu nói như vậy Căn bản không cần tung chủ bọn họ chạy tới đây mà chỉ cần mấy người chúng ta là có thể bắt giữ người này Vì tung nổi lập đại công Lão nhân có đôi mắt hình tam giác Có chút hưng phấn nói ra Hy vọng như thế đi Cát thiên hào cười khan một tiếng Nhìn về phía bảo quang điện Lần này cần đối phó với gia hỏa này Một nhân vật tàn nhẫn Mà ngay cả nguyên anh trung kỳ Tứ trưởng lão trong tung Đều có thể bỏ mạng trong tay hắn Thì nào có thể dễ đắc thủ như vậy Mà dù có chuyện gì Ngoài ý muốn xuất hiện Cũng không ngạc nhiên Nên mình vẫn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Các thiên hào lặng lẽ thầm nghĩ như vậy, sắc mặt trong lúc vô ý thức đã dần trở nên âm trầm. Lúc này, Hàn Lập đã đứng ở trước thạch điện thật lớn mà ngày đó mình đã xem qua. Giờ phút này tỏa bảo quang điện này hoàn toàn bị một tầng quần sáng ngũ sắc bao phủ ở bên trong có vẻ thần bí gì thường. Điều khiến Hàn Lập ngạc nhiên chính là Trên không trung của tòa bảo quang điện lại có thêm một tòa đại điện một tầng khác dùng đá màu trắng xây thành. Mặc dù diện tích nhỏ hơn chút, chỉ bằng một phần ba so với thạch điện nhưng nó vẫn rộng mấy trăm trượng. Tồn tại trôi nổi giữa không trung tuyệt đối như một con đại quái vật. Mà ở trước mặt Hàn Lập, một hoàng sam nam tử trúc cơ kỳ cung kính cấp Hàn Lập giải thích điều gì? Lúc này Hàn Lập đã không còn che giấu hơi thở nguyên anh kỳ. Tu sĩ phụ trách chiêu đãi của đại hội đấu giá này mặc dù nhìn hàn lập có chút không để ý. Nhưng lại không chút nào dám lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Ở trước điện còn một ít tu sĩ có trang phục giống nhau đồng dạng đang chiêu đãi một ít cao giai tu sĩ cấp nguyên anh. Về phần tu sĩ kết đan kỳ thì, thì chỉ có thể thành thật bước đến trên một tấm bia đá trước cửa đại điện. Đọc những dòng chữ viết trên đó. Đại hội đấu giá cấp nguyên anh ở phía trên cửa tiêu điện. Kết đan kỳ thì vẫn cử hành ở bảo quang điện Mặt khác mỗi một người dự đại hội đấu giá cấp nguyên anh Phải giao một ngàn linh thạch Mỗi một người tham gia đấu giá hội của kết đan kỳ Phải giao một trăm linh thạch mới có thể tiến vào Ta không có nói sai chứ Sau một lúc lâu Hàn lập thu ánh mắt lại quét nhìn tiểu bối trước mắt một cái Thản nhiên nói ra Tiền bối minh giám quả đúng là như thế Lần này tu sĩ tham gia đại hội đấu giá So với năm ngoái còn nhiều hơn 3 phần Cho nên không thể không từ thiên cơ các khẩn cấp mượn đến tòa cổ tiêu điện này tạm thời dùng một chút Mặt khác dân nộp linh thạch cũng giống như quy định của năm ngoái Chủ yếu là vì phòng ngừa đại hội đấu giá quá mức chật trội Nên không thể không ra chút thủ đoạn này khống chế nhân số đấu giá đại hội Bất quá với thân phận cao nhân của tiền bối tự nhiên sẽ không để trong mắt số linh thạch đó Nếu như mà người nào cũng có thể tùy ý tiến vào trong điện thì dù sân chính có to lớn gấp 10 lần đi chăng nữa căn bản vẫn không đủ chỗ chứa. Tên tu sĩ Hoàng Sam này cười nịnh nói ra. Một ngàn linh thạch. Các ngươi cũng kiếm một khoản linh thạch lớn nha. Bất quá theo như lời ngươi nói. Chỉ cần có thể cầm được vật mà ta hài lòng thì chút linh thạch này tự nhiên sẽ không để ý. Đại hội đấu giá kết đan kỳ ta rất nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú, ta muốn tham gia đại hội đấu giá của cấp nguyên anh. Hàn lập khoát tay, mười khối linh thạch trung dai ném vào trong tay tu sĩ mặt hoàng sam. Tiền bối mời vào. Đại hội đấu giá cấp nguyên anh buổi sáng sẽ bắt đầu. Đây là thẻ bài của đại hội đấu giá. Mấy ngày đại hội đấu giá của cấp nguyên anh tiền bối cầm lệnh bài này vẫn có thể tham gia. Hoàng Sam tu sĩ vừa cầm linh thạch tay thì lại càng vui vẻ. Rồi từ trong tay áo rút ra một cái ngọc bài có mã số. Đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập đưa tay cầm lấy ngọc bài rồi không nói tới lời thứ hai thì thanh quang trên người chợt lói lên. Cả người hóa thành một đảo kinh hồng bay thẳng vào đại điện trên không trung. Lúc này, sớm đã có các tu sĩ khác trước khống chế độn quang bay về phía không trung. Chờ khi Hàn Lập bay vào đại môn cửa tiêu điện. Chỉ thấy nơi cửa ngoại trừ một tầng quần sáng màu trắng nhạt ra thì không có một bóng người Chân mày hắn khẽ giật rồi rót chút linh lực vào ngọc bài trong tay rồi hướng quần sáng trắng kia lay động vài cái Ngay lập tức, từ trên ngọc bài bắn ra một đảo hồng quang Nơi hống quang đi qua là quần sáng tự động tách ra Hàn lập không chút nghĩ ngợi, thân hình nhoáng lên Một lần nữa hóa thành một đảo thanh hồng bay vụt vào Sau đó quần sáng lập tức khép lại như lúc ban đầu Như thế hai canh giờ sau trước sau chừng mấy trăm danh tu sĩ cấp Nguyên Anh lục tục phi vào cửa tiêu điện ở giữa không trung Mà sau 3 tiếng trung ngân thật lớn đại hội đấu giá lúc đó đã được bắt đầu. Phàm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. MC tiểuphàm.blogs.com Hồi thứ 948. Mặt Kim. Hàn Lập ngồi tại một góc đại điện hẻo lánh Bàng quan nhìn một người trung niên mặc áo bào màu đen ở ngoài trăm trượng Tay cầm một khối tinh thạch màu vàng nhạt đang đơn giản giới thiệu Khương Hoàng Tinh Xuất xứ từ Tây Bộ Nam Cương đại sa mạc Chỉ có ở dưới một ngàn thước sa mạc mới có thể tìm được Chất liệu cứng rắn vô cùng Có thể chứa đựng đại lượng thổ thuộc tính linh khí Là tài kiểu cao nhất để luyện chế pháp bảo phòng ngự thổ hệ. Vật này khởi giá 8.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1.000 linh thạch. Phụ trách chủ trì đấu giá hội là một nguyên anh chung kỳ tu sĩ thanh âm không nhanh không chậm cũng không khoa trương nói. Khương Hoàng là màu vàng giống như màu cổ gừng ấy. Bất quá như vậy cũng rất bình thường. Nếu là một tu sĩ cấp thấp bị mấy trăm tu sĩ cấp Nguyên Anh cùng lúc nhìn chằm chằm vào thì áp lực cực lớn cũng đủ khiến cho hắn mất hồn mất vía Căn bản không thể mở miệng nói chuyện Mà hàn lập cẩn thận cảm ứng một chút vì này có tu vi Nguyên Anh chung kỳ đỉnh phong Khi chưa xuất hiện Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ thì người này có thể nói là tu vi cao nhất trong điện Cho nên khi chủ trì đấu giá hội này cũng không có ai dám tùy ý đảo loạn Mà Khối hương Hoàng Tinh mặc dù là tài liệu không tồi để luyện chế pháp bảo thổ thuộc tính nhưng giá cả cũng không có gì đặc biệt Chỉ có ba bốn người mấy lần xuất giá liền bị một vô danh tu sĩ đoạt được với giá 2 vạn 2.000 ngàn linh thạch Tiếp theo đấu giá hội tiếp tục tiến hành bình thường Hàn Lập ngồi trên ghế thần sắc bình tĩnh gì thường không có chút kỳ quái Lần này đấu giá hội là liên tục mấy ngày Đồ vật ngày đầu đưa ra hiển nhiên không có thể là bảo vật gì Thứ tài liệu mặc dù đối với nguyên anh tu sĩ cũng xem như là hiếm có Nhưng nếu nguyện tốn chút thời gian ở ngoài đấu giá hội cũng có thể tìm được Cho nên trong điện đại bộ phận tu sĩ ngoại trừ những người cần gấp cũng không có ai tranh đoạt vật này Chẳng qua đến cuối cùng Hôm nay vẫn đưa ra vài đồ vật tốt Để khơi lên hứng thú của mọi người tiếp tục tham gia ngày đấu giá thứ hai Lòng nghĩ như vậy Hàn Lập hiển nhiên sẽ không đặt tâm tư ở đấu giá hội Chỉ là lười biến lưu ý đến những nguyên anh tu sĩ trong đại điện Những người này mặc dù chỉ là một phần nhỏ đỉnh cấp tu sĩ của đại tấn Nhưng lại đại biểu cho những thế lực lớn nhỏ bất đồng của đại tấn Bất kể chính ma đều có Khiến hắn chú ý nhất là ba gã đại hòa thượng đầu sáng bóng ở giữa đại điện Ba gá tăng nhân này Một vị gầy như củi Một vị béo như heo Cuối cùng một vị thì mặt mũi hiền lành Lông mày trắng như tuyết Ba người đều mặc tăng y màu xám Bộ dáng cúi đầu nhắm mắt như đắc đảo cao tăng Đây là lần đầu tiên Hàn Lập nhìn thấy Phật Tông Cao Giai Tu Sĩ Hiển nhiên nhìn lâu một chút Kết quả là vị lão tăng nhìn lớn tuổi nhất Ngồi chính giữa hơi cảm ứng được Hướng về phía Hàn Lập nhìn lại Mặc dù ánh mắt bình tĩnh ấm áp, Hán Lập vẫn như cú không khỏi trong lòng lạnh lẽo. Vị hòa thượng này thần thức linh mẫn như thế. Phật Tôn tại Đại Tấn có thể cùng đảo nho ngang hàng quả nhiên có chút quý môn đảo. Hàn Lập không muốn vô ý hấp dẫn địch ý lập tức thu hồi thần thức bộ dáng trên mặt như không có việc gì. Mà ánh mắt lão tăng sau khi tại Hàn Lập thân thể lướt qua một lần. Thần sắc không thay đổi. Lại khôi phục bộ dáng ban đầu Trong đại điện ngoại trừ vị hòa thượng này Những người bộ dáng kỳ hình gì chẳng đều có Hàn lập âm thầm so sánh ấm chứng với tình báo về đại tấn tận lực nhớ ký những người này Nói không chừng sẽ có tác dụng về sau Theo từng kiện bảo vật bị bán đi thời gian đấu giá cũng từng chút trôi qua Quả như hàn lập dự đoán tại tới gần cuối cùng giúp cuộc bắt đầu xuất hiện một vài bảo vật hiếm thấy Các tu sĩ vốn bình tĩnh lập tức sôi nổi dần lên Sau khi liên tiếp mấy kiện bảo vật được cạnh tranh quyết liệt Nâng lên đến giá trên trời Không khí thoáng chốc trở nên nồng nhiệt hẳn lên Dù sao vì vật mình muốn tu sĩ cấp nguyên anh cũng sẽ không tiếc rẻ một chút linh thạch Nếu không đánh mất cơ hội lần này dựa vào chính mình sưu tầm còn không biết là năm nào tháng nào mới có được Mặt kim một khối nặng 3 cân 4 lạng Là tài liệu luyện khí thi hữu, khởi giá 3 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 2.000 ngàn. Càng là bảo vật quý hiếm tu sĩ chủ trì đấu giá lại càng giải thích đơn giản gì thường. Giờ phút này tay hắn nâng lên một cái ngọc bàn. Trên đặt một khối kim loại cổ quái đen như mực nhưng ẩn hiện kim quang chớp động. Đang mỉm cười hàn lập nghe nói đến đây thân thể chợt căng thẳng trong mắt chợt hiện lên vui mừng. Nhanh như vậy xuất hiện tài liệu mình cần thật là ngoài dữ liệu của hắn Mặt kim hắn đã tìm kiếm rất lâu nhưng đến giờ vẫn không thể mua được Một vạn sáu Bốn vạn Bốn vạn năm nghìn linh thạch Mặt kim danh tiếng thật không nhỏ Người biết hàng lại càng nhiều Hàn lập còn chưa ra giá trên bàn đấu giá trước mắt đã có người báo ra mấy cái giá tới Hàn lập nghe vậy nhíu mày Cũng không vội vàng ra giá Nếu vật ấy đã quyết trí phải đạt được thì chờ đến giá cả cao nhất hãy tranh đoạt Khi khối mặt kim bị một tu sĩ không biết tên hô đến sáu vạn linh thạch mấy người vốn vẫn theo sát đột nhiên dừng lại Sáu vạn năm ngàn Hàn lập hướng ngọc bài phía trước điểm một cái trên mặt linh quang chớp động sau khi miệng báo ra giá cả Sáu vạn bảy nghìn linh thạch Người nọ tựa hồ cũng thật sự cần vật này, do dự một chút vẫn đưa ra giá vượt qua hàn lập Bảy vạn Hàn lập thanh âm không có chút cảm tình vang lên Lần này vì kia tu sĩ im lặng Mặt kim mặc dù quý hiếm Nhưng linh thạch thật sự có hơi cao, hắn quyết đoán buông tay Hàn lập thấy vậy liền mỉm cười Trung niên tu sĩ chủ trì đấu giá phía trước Thấy vật ấy bán ra giá tiền cao như vậy Trong lòng cũng rất hài lòng Nhưng vẫn dựa theo thủ tục báo suất hai lần giá cả Đang muốn hỏi xong làn thứ ba rồi xác nhận đấu giá thành công Thì đột nhiên một tiếng lạnh như băng truyền đến 7 vạn 5 nghìn Hàn lập cùng trung niên tu sĩ chủ trì đấu giá giật mình Mặt khác các tu sĩ trong phòng đấu giá cũng đều kinh ngạc 8 vạn Hàn lập sắc mặt bình tĩnh, không cần suy nghĩ mở miệng báo giá Tám vạn hai, vị này lão giả mặt không đổi sắc lại báo giá Người này cùng hàn lập tựa hồ đối với vật ấy nhất định phải đạt được Giá lại tăng khiến hàn lập sắc mặt khẽ biến Mặt khác tu sĩ cung nhìn không được đem ánh mắt đảo qua Mọi người chỉ thấy ở góc đại điện Một vị tu sĩ toàn thân bị sương mù màu đen nhạt bao phủ lặng lặng ngồi tại nơi đó Không thể nhìn rõ nửa phần gương mặt thật nhưng mơ hồ từ quần áo có thể nhìn thấy là một vị lão giả. Hàn lập trong lòng buồn mực nhưng không muốn cùng đối phương dây dưa tiếp. Sắc mặt trầm xuống bỗng nhiên báo ra giá khiến cho tu sĩ toàn trường trong lòng chấn động. 12 vạn linh thạch. Vừa báo ra giá khiến tu sĩ trong điện mặt đều lộ vẻ cổ quái. Giá này có thể mua được một kiện cổ bảo không tồi căn bản vượt quá giá trị của mặt kim. Sau một trận tao đồng có số ít tu sĩ không nhìn được hướng phía Hàn Lập nhìn lại Nhưng sau khi biến ảnh dung mão Hàn Lập tựa như là một người tu sĩ mặt vàng mang vẻ ấm ướp Hiển nhiên không có ai nhận ra Hàn Lập dối với những người khác cũng coi như không thấy Thủy Trung lưu ý đến đồng tính của lão giả bị hắc khí che phủ Lão giả kia nghe đến giá cả cũng cả kinh Nếu có thể hắn tuyệt đối sẽ xuất ra giá cao hơn cùng Hàn Lập tranh đoạt Nhưng theo hắn tin tức nhận được phía sau còn có một dạng tài liệu trọng yếu khác phải mua. Nếu là tiêu phí nhiều linh thạch như vậy có thể không nắm chắc đoạt được tài liệu kia. Đến khi đó tổn thất còn lớn hơn nữa. Mặt khác nhìn đối phương một lần liền đem giá đề cao như vậy rõ ràng không dễ dàng bỏ cuộc. Trong lòng tính toán một chút sau đó lão giả cũng không tiếp tục báo giá. Cuối cùng tài liệu cũng rơi vào trong tay hàn lập. Nhưng như vậy lão giả cùng Hàn Lập liền bị thiếu tâm nhân chú ý. Hàn Lập hoàn hảo, tiếp theo chỉ ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần tựa hồ ngoài mặt kim đối với mặt khác tài liệu không có hứng thú bộ đắn Lão giả kia tiếp theo cùng các tu sĩ tranh đoạt một thứ tài liệu càng quý hiếm gọi là cách hỏa sa sau đó lấy giá cao là hơn 20 vạn linh thạch mua được. Lão giả xuất thủ hào phóng như thế hiển nhiên khiến cho mọi người chú ý. Lần đấu giá hội này lão giả là tu sĩ tiêu phí linh thạch nhiều nhất Cuối cùng đấu giá là cao dai cổ bảo Đan dược tăng tiến tu vi hầu như mỗi kiện đều giá khoảng 230 vạn linh thạch Nhưng dùng hơn 20 vạn linh thạch mua sắm một loại tài liệu thì không phải tu sĩ bình thường có thể làm được Sau khi ngày đấu giá đầu tiên kết thúc Hàn Lập cùng chú tu sĩ rời đi phòng đấu giá Nhưng vừa ra khỏi phường thị vài tên âm la tông tu sĩ đã sớm không thấy hình bóng Tựa như đã hết hy vọng mà từ bỏ Hàn lập thản nhiên cười không chút hoang mang rời đi phường thị hướng chỗ ở đi tới Hàn lập không biết vì kia lão giả che kín bởi hắc khí kia lại lặng yên xuất hiện tại một khu nhà dân của Tấn Kinh Mà tên nghiệp gia trưởng lão kia cũng ở trong phòng Nhìn thấy ô quan lão giả không nói hai lời đem túi cách hỏa xa đấu giá được qua Chuyện Mạc Kim, ta đã biết, phiền cao đảo hữu thông cảm. Ta cũng không nghĩ tới cũng có người ra giá cao như vậy đấu giá vật ấy nếu không sẽ đưa cho đảo hữu mang thêm một ít linh thạch. Theo ta được biết Mạc Kim tại mấy ngày sau phòng giao dịch ngầm cũng có trao đổi, muốn có được thật là có chút phiền phức. Tài liệu trao đổi ta đã hỏi thăm rõ ràng cũng đã chuẩn bị tốt cho đảo hữu. Đến lúc đó lại phải phiền đảo hữu lại đi một lần nữa. Ô quan lão giả vừa tiếp nhận tài liệu vừa nói Hắc hắc, vân giật huyên một lần thật cấp cho tài hạ rất nhiều linh thạch cao mố sợ rằng nắm không được Lần này chỉ là ngoài ý muốn theo lý thuyết trước đó chuẩn bị linh thạch là dư giả Giao dịch ngầm mấy ngày sau tài hạ nhất định sẽ qua Họ cao lão giả cười khan hai tiếng trả lời Cao đảo hữu làm việc tại hạ tự nhiên yên tâm Đây là linh đan tại hạ chuẩn bị cho đảo hữu, sau khi việc này kết thúc linh đan còn có thể tăng thêm. Ô quan lão giả hài lòng gật đầu, từ trong chữ vật túi móc ra một cái hộp ngọc đưa cho đối phương. Tốt, đạo hữu giữ lời như vậy, mấy ngày sau tại hạ tự nhiên hết sức. Họ cao lão giả vẻ mặt vui mừng kiểm tra trong linh đan trong hộp ngọc hài lòng liên tiếp gật đầu. Sau đó nhận từ quan lão giả một cái túi chứa vật đựng linh thạch Cùng một tấm ngọc sản tình báo về đấu giá hội ngày mai liền cáo từ rời đi Phạm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu Phạm Nguồn truyện MC Hồi thứ 949 Diệu âm bảo kính Ô quan lão giả thấy đối phương vừa biến mất nét tươi cười trên mặt chợt trầm xuống. hồi lâu sau, ngay trong phòng lão giả lại gặp hai kết đan kỳ tán tu khác. hai người này cũng giao cho lão giả một ít tài liệu sau đó vui mừng rời đi. mà hàn lập liên tiếp mấy ngày đều tham gia đấu giá hội tại cửa tiêu điện. bởi vì ngày đầu tiên có chút thu hoạch cho nên hàn lập hiển nhiên đối với đấu giá hội mấy ngày sau cũng ôm ấp rất lớn hy vọng. nhưng liên tiếp mấy ngày đều không có thu hoạch. Giống như vị lão giả họ phú kia nói qua Ngoại trừ 10 loại đồ vật được đưa ra cuối mỗi ngày Mấy loại tài liệu quý hiếm mà Hàn Lập cần chỉ hãn hứa mới xuất hiện Đồ vật đấu giá cuối cùng đều là một chút pháp bảo thành phẩm Ngày đầu tiên có thể đấu giá được mặt kim thật là đúng may mắn Bất quá tại thời gian này Hàn Lập cũng không có nhàn dối Về các phương pháp thông qua đấu giá giao dịch ngầm cũng đã hiểu rõ Theo tình hình thực tế thì giao dịch ngầm mấy ngày phía trước đều là tương tự đấu giá hội Ngoại trừ xuất hiện chủ yếu là đồ vật dùng cho người trong ma đảo cũng không có đồ vật đặc biệt quý hiếm Nhưng đến ngày cuối cùng thì lại là ngày chuyên để cho nguyên anh tu sĩ tiến hành giao dịch lấy vật đổi vật Mỗi năm đều có xuất hiện vài loại tài liệu chân quý Đích thực rất nhiều tài liệu có thể đạt được tại giao dịch hội này Nhưng giao dịch hội này không phải ai cũng có thể tham gia Chỉ có tu sĩ có liên quan tới ma đảo tu sĩ hoặc có người giới thiệu mới có thể gia nhập Hiểu được điều đó Hàn Lập trong lòng yên tâm Tạm thời đem việc này vứt ra sau khỏi đầu Chỉ là mỗi ngày tham gia đấu giá hội tại cửa tiêu điện Vài ngày sau Cuối cùng một ngày Hàn Lập phát hiện một loại tài liệu mình cần Tinh thần hưng phấn sau liền hao phí hơn 10 vạn linh thạch mua được. Không lâu sau cái giao dịp hội này rốt cuộc kết thúc, các tu sĩ từ phòng đấu giá đồng loạt đi ra. Hàn lập sen lẫn trong đó đi ra. Nhưng vẫn chưa trực tiếp đi ra phường thị mà đi thẳng đến thiên cơ các. Hàn lập cũng không biết hắn lần này đi ra trùng hợp tránh qua một kiếp. Bởi vì vài tên âm la tôn trưởng lão vốn biến mất mấy ngày trước đây tại phường thì lại xuất hiện ở lối vào Hơn nữa trong đó lại có thêm thiên lan thánh nữ vẫn như trước che mặt bằng lùa mỏng Hiện tại nữ nhân này đang dùng ngọc thủ nghịch một cái kính nhỏ màu bạc Nhìn về phía các tu sĩ đang ra vào phường thì Chốc chốc hướng tiểu kính nhìn vài lần Trong mắt quang mang lưu chuyển Lông mày nhíu lại Theo thời gian trôi qua tiểu kính màu bạc phát ra quang mang ngày càng lợi hại nhưng nàng một lời cũng không nói. Mà bên cạnh các thiên hào mấy người khuôn mặt cũng là dần dần âm trầm xuống sắc mặt không được tốt. Không phát hiện người nọ. Tu sĩ ra vào phường thì phía trước mặc dù có vài người cũng sử dụng àng thuật che giấu bộ dáng nhưng cũng phải hắn. Hắn thật sự không tham gia đấu giá hội sao. Nếu là như vậy mấy ngày nay chúng ta đúng là phí công. Sau một lúc lâu lâm ngân bình thở dài trần chờ mà nói Không có khả năng gần đây tấn kinh cao giai tu sĩ không có đấu giá hội nào vượt qua lần này Hơn nữa ngày đó lâm đảo hữu cũng chính mắt chứng kiến người nọ Tại trước bảo quang điện đợi một khoảng thời gian mới rời khỏi Chứng tỏ đối với lần này đấu giá hội rất là coi trọng Các thiên hào chậm rãi nói Lâm ngân bình nghe đến lời này mặt dù lơ đã gật đầu nhưng trên mặt nét trầm ngâm cũng chưa hết có thể hay không diệu âm dính cũng không thần diệu như nghe đồn. Hoặc là thời gian tế luyện quá ngắn khiến Lâm đạo hữu chưa chính thức phát huy uy lực của Bảo Kính. Tên âm là tôn trưởng lão mắt tam giác kia đột nhiên nói: "Không có khả năng. Diệu âm Bảo Kính là một trong thất diệu chân bảo của thất diệu chân nhân, là bảo vật sớm thành danh tu tiên giới từ lâu. Vì phần tế luyện thời gian, bảo vật nguyên bản không cần phải tế luyện." Chỉ là kính này có chút đặc thù nếu không gia tăng một chút tế luyện thì không thể phát huy hết toàn bộ uy lực thần thông phá pháp. Cho nên tế luyện mấy ngày nay thế là đủ rồi. Nếu không mấy tên tu sĩ đồng dạng thi triển bí thuật cũng không bị ta dùng bảo kính phá giải ra hình dáng. Lâm Ngân Bình lắc lắc đầu môi anh đào khẽ nhích giải thích. Nói như vậy, người nọ thần thông huyến nhan bí thuật vẫn là trên cả diệu âm bảo kính. Cho nên không thể bị nhìn thấu hoặc là người này vẫn còn nán lại trong phường thị Hoặc dùng thủ đoạn khác từ nơi khác đi ra Các thiên hào ánh mắt chớp đồng vài cách vừa tự đánh giá nói Danh tiếng của diệu âm kính lớn như vậy mặc dù trong thiên hạ có thể có ảng thuật nó không thể phá được Nhưng tuyệt đối chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi Khó có khả năng trùng hợp như vậy người này lại có loại đại thần thông này Thứ hai Phường thị bố trí là do đảo môn danh tiếng lừng lấy bát cực phân quang trận Người nọ cũng không thể không tiếng đồng phá trận rời khỏi Mười phần có chín vẫn còn ở lại bên trong phường thị chưa đi ra ngoài Lâm Ngân Bình khẳng định nói Ý của Lâm đảo hữu là Lão giả mắt tam giác trần trừ hỏi lại Tiếp tục thủ tại nơi này Người nọ nếu muốn rời khỏi phường thị nhất định phải đi qua nơi này Mặt khác tiếp tục phái thêm vài tên để tử thông minh đi các nơi trong phường thị thăm dò. Xem xem có thể tìm được tung tích người nọ hay không. Lâm Ngân Bình đề nghị, nờ, Lâm Đảo Hữu nói có lý, vậy theo lời Lâm Đảo Hữu làm đi. Nếu người nọ thật vẫn tại phường thị trong cũng có thể ở lại một thời gian. Các thiên hào tự đánh giá một chút cảm thấy không có vấn đề liền đáp ứng. Sau đó hắn đưa tay phóng ra vài đảo truyền âm phù Một lát sau liền có mấy tu sĩ thấp giai âm la tông tiến đến Sau khi phân phó xong mấy người này cung kính nhận lệnh rời đi hướng phía sâu trong phường thì đi tới Cùng lúc mấy người này tìm không thấy hàn lập mà có chút nghi hoặc thì hàn lập cũng tại thiên cơ cắt gặp lại vị kia vương trưởng lão Lúc này hắn tự nhiên là khôi phục khuôn mặt chân thật Vương trưởng lão đối với hàn lập cùng lão giả họ phú ước hẹn cũng biết một chút cho nên không có chút ngạc nhiên Ngược lại phi thường nhiệt tình đối đãi, Đưa hàn lập vào phòng khách quý Còn tự mình tiếp đãi. Hàn lập cùng vị này vương trưởng lão nói chuyện một lúc tự nhiên cùng hắn trao đổi một chút tu luyện kinh nghiệm cùng thể ngộ Không lâu sau đều có chút thu hoạt Trong lúc hai người trao đổi cùng ấm chứng thì họ phú lão giả cũng đến thiên cơ các Vừa thấy cảnh này cũng không khách khí lập tức ngồi xuống ra nhập thảo luận Ba người trao đổi tiến hành gần nửa ngày Thẳng đến lúc sắc trời tối đen ba người mới nhìn nhau cười chấm dứt cuộc nói trao đổi mà đều có thu hoạch không nhỏ Lão giả họ Phú và Hàn Lập cũng không ở lại lâu nữa Lập tức cáo từ rời đi thiên cơ các Vừa đi ra khỏi thiên cơ các Hàn Lập nháy mắt biến ảng khuôn mặt thành một vị tu sĩ mặt vàng xa lạ Lão giả họ Phú lần đầu tiên thấy vậy liền giật mình, sau đó lập tức hiểu ý tỏ vẻ không có gì. Bất quá tiếp theo Hàn Lập ngược lại kinh ngạc chứng kiến họ Phú Lão giả không ngờ không đi ra lối ra phường thị mà dẫn hắn thẳng đến phủ Cận Thiên Cơ Các. Nhắm xấu Linh Trai một khu tiểu lầu đi tới. Phú đảo hữu nơi này là. Mắt nhìn thấy phải đi vào lầu các Hàn Lập không nhịn được liền hỏi. Nhà này là của hãng buôn xấu Linh Trai. Chủ nhân với ta là quan hệ hảo hữu nhiều năm. Trong lầu các có bố trí một loại truyền tống trận tạm thời. Có thể truyền tống trực tiếp đến giao dịch hội dưới đất không xa. Ta đã tiếp xúc qua, có thể trực tiếp truyền tống qua. Lão giả họ Phú Thành Thực nói. Truyền tống trận, nếu ta nhớ không lầm thì phường thì cấm bố trí truyền tống trận cơ mà. Hàn lập nghe vậy cũng không có chút nghi hoặc ngược lại trên mặt hiện lên vẻ giật mình. Hắc hắc! Đạo hữu cứ việc yên tâm. Vì bằng hấu này của ta mặt mũi không nhỏ. Bởi vì nguyên nhân đặc thù trước đó đã hướng thiết lực chủ nhân phía sau phường thì thỉnh qua đã được cho phép. Cái chuyện tống trận này chỉ có thể tồn tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian mà thôi, người biết cũng không có mấy. Họ phú lão giả lơ đến giải thích. Thì ra là thế, hàn lập có chút hiểu ra. Chủ nhân xấu linh trai là một lão giả trắng trẻo gương mặt phổ thông. Anh nói cử chỉ đều bất phàm làm cho người ta cảm thấy như gió xuân thổi qua. Càng làm cho Hàn Lập giật mình là vị này vốn là một vị trận pháp đại sư danh tiếng không nhỏ. Điều này làm cho Hàn Lập rất có ý ghét sao. Nhưng hiện tại, bởi vì cấp bách tham gia giao dịch hội dưới đất cho nên Hàn Lập đúng là không có thời gian cùng người này trò chuyện lâu hơn. Liện từ truyền tống trận tại trong phòng truyền tống rời đi phường thì... Một khắc sau... Hai người trực tiếp xuất hiện trong một sơn đồng bí mật Hai người liền đi ra khỏi sơn đồng bay lên không chung Hàn Lập lúc này mới phát hiện bọn họ trực tiếp xuất hiện tại phía nam Tấn Kinh gần một ngọn núi vô danh trên Mà cách núi nhỏ không xa có thể mơ hồ chứng kiến tường thành Tấn Kinh ẩm hiện Cùng lúc Hàn Lập rời khỏi phường thị Các thiên hào vẫn canh giữ tại lối vào phường thị đồng thời nhìn sắc trời Sau một chút trầm ngâm đột nhiên nói với Lâm Ngân Bình bên cạnh Lâm đảo hữu, giao dịch hội dưới đất sắp phải bắt đầu Hôm nay giao dịch hội có mấy món đồ vật xuất hiện đối với tu luyện sau này của các mố rất nhiều tác dụng tại hạ không thể bỏ qua Mà hiện tại đã muộn người nọ cũng chưa xuất hiện Mặt khác đệ tử cũng không phát hiện tung tích của người đó trong phường thì Xem ra chúng ta lúc trước không biết là xuất hiện sai lầm chỗ nào Người này xảo trá như hồ ly có thể đã sớm rời đi nơi này Không bằng đảo hữu cùng các mỗ tham gia giao dịch hội Người nọ cũng có thể xuất hiện tại nơi đó Nếu như không có tại giao dịch hội cũng sẽ có thu hoạch. Theo tình hình này cứ tiếp tục ôm cây đời thỏ cũng sợ là không có kết quả Vậy cũng tốt, ta liền cùng đảo hữu đi xem một chuyến vậy Nói không chừng thật có thể tại nơi đó có chút thu hoạch đây Lâm Ngân Bình cắn cắn môi nhìn về phía chỗ sâu trong phường thì có chút không cam lòng đáp ứng nói Sau đó các thiên hào cùng những người khác thương lượng Ban đầu cùng với đi theo hắn một nam một nữ vẫn tiếp tục canh giữ nơi này Còn lại trưởng lão có một người theo hắn cùng Lâm Ngân Bình đồng thời tham gia giao dịch hội Lão giả mắt tam giác cùng một người khác thì tự xưng còn có công việc phải làm cũng cáo từ rời đi Nhất thời các trưởng lão âm La Tông cấp Nguyên Anh chưa cùng hàn lập tiếp xúc liền tự động giải tán đều tự động rời đi. Phạm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu phàm Nguồn truyện. mctiểupham.blogspot.com Hồi thứ 950. Cửu U Tông. Đám tu sĩ âm La Tông vừa rời đi không lâu. Từ một trong các tòa lầu gần đó chợt động. Liện xuất hiện hai gã tu sĩ đi tới Hai người này nhìn lối vào không một bóng người Sắc mặt trầm trọng truyền âm nho nhỏ vài câu Rồi cũng lập tức đi theo ra ngoài Vừa đi ra khỏi khu chợ Hai người lập tức phân công hành sự Trong đó một người cầm trong tay một chiếc quạt nhỏ nhẹ nhàng phất lên Thân hình liền bị một đám mây tía bao phủ rồi lập tức biến mất Sau đó theo phương hướng bọn người các thiên hào đã rời đi Lén lút theo dõi Mặt khác, người còn lại thì tách ra Biến thành một đảo độn quang nhằm thẳng hướng hoàng thành mà bay tới Lúc này, tại một ngọn núi hoang vô danh gần Tấn Kinh Lão giả họ Phú với vẻ mặt đầy thâm sâu nhìn Hàn Lập nói Đã truyền tống tới đây rồi, đảo hữu không muốn hỏi ta cái gì sao Hà tất phải làm vậy Ta đối với chuyện Phú huynh dùng truyền tống trận truyền ra ngoài khu chợ Dù có chút khó hiểu Nhưng chắc đảo hữu cũng có đạo lý của mình Tại khoảnh khắc ra khỏi chuyện tống trận Hàn lập cũng đã đem tình hình xung quanh ngó qua một lần Xung quanh vẫn chưa có gì khác thường Cho nên hiện tại bình tĩnh trả lời như vậy Cử động nhỏ này của hàn lập cũng không thoát khỏi hai mắt của lão giả họ phú Nhưng hắn chẳng những không tức giận mà còn lấy làm hài lòng Thật ra cũng không có gì Là lão phu lúc trước tìm được tin tức Tại lối ra của khu chợ, có vài tên tu sĩ âm La Tông đang tìm người nào đó. Lão phu phòng trừng. Hàn đảo hữu khẳng định không muốn gặp mấy người này. Cho nên mới mượn chuyện tống trận tránh khỏi mấy cái tên này. Đảo hữu sẽ không nghĩ ta làm điều thừa chứ. Lão giả họ phú ánh mắt chớp động tựa cười mà không cười nói ra. Âm La Tông. Đảo hữu nói những lời này là có ý gì. Hàn lập trong lòng thoáng dùng mình nhưng vẻ mặt không đổi hỏi ngược lại. Hắc, đảo hữu không cần lo lắng. Nếu ta thật muốn nói ra lời bất lợi đối với đảo hữu thì đã sớm ở xung quanh bố trí mấy cái hậu thủ rồi. Mở ngoặt, hậu thủ thủ đoạn phía sau, nôm na là thế đóng ngoặt. Hàn đảo hữu có lẽ chính là tu sĩ ngày đó phát sinh xung đột cùng các thiên hào trước bảo Quang điện sao. Lão họ phú cười thần bí chậm rãi nói ra. Không nghĩ tới Phú huyên ngay mấy cái này cũng đều biết Nhưng vì sao lại ra tay giúp đỡ ta Chẳng lẽ đảo hữu chỉ vì giao ước ngày đó Nên cũng không sợ đắc tội âm La Tông là ma đạo Đại Tông sao Hàn mố có chút khó tin là như vậy Hàn lập trầm mặt trong chốc lát thản nhiên thừa nhận nói Mơ La Tông tính là cái gì Hàn huyên xem ra còn chưa biết suốt thân của ta Ta tuy bất tài nhưng cũng là chấp pháp trưởng lão của cửu U-tông. Bản tông vốn cùng âm la tông có chút xích mích, Có thể khiến tên gia hỏa các thiên hào kia kinh ngạc. Phú ta còn cầu mà không được. Tất nhiên ta trợ giúp đảo hữu chủ yếu là có một chuyện muốn nhờ. Lão giả họ phú không thèm để ý thản nhiên nói. Cửu U-tông, thật sự là thất kính. Đại danh của quý tông ta nghe thấy đã lâu. Chẳng qua, lấy thực lực của quý Tông còn cần ta hỗ trợ cái gì sao? Hàn Lập vừa nghe thấy đối phương không ngờ cũng là trưởng lão của thập đại ma Đạo Tông Trong lòng nhất thời giật mình Lòng cảnh giác trỗi dậy Chuyện này việc riêng của bản thân, phú mố không tiện mượn nhân thủ trong Tông trợ giúp Chẳng qua việc này cũng không vội Chờ hai người chúng ta tham gia song giao dịch hội Ta sẽ cùng Đảo Hứu nói tỉ mỉ về việc này sau Hàn Huyên cứ yên tâm, việc này đối với đảo hữu cũng có chút chỗ tốt. Nếu là thấy không thích hợp, phú Mỗ cũng sẽ không miễn cứng. Lão giả họ phú cười nói. Một khi đắc như vậy, mối nhân tình này ta trước hết xin nhận. Hàn lập suy nghĩ một chút, rồi nhòi miệng cười. Hắn đã đắc tội một cách âm la tung. Tự nhiên không hy vọng tiếp tục đắc tội một cách ma đảo đại tung nữa. Trước tiên không quản về sau có thực sự nhận lời giúp đỡ đối phương hay không? Cứ tạm ứng phó trước rồi hãy nói sau. Ta biết Hàn huyên là người sảng khoái mà. Chúng ta đi thôi địa điểm giao dịch hội cách nơi này không xa. Trên mặt lão giả họ phú chợt lóe ra vẻ vui mừng. Tựa hồ đối phản ứng của Hàn Lập rất hài lòng. Sau đó hai người liền hóa thành hai đảo kinh hồng hướng xa xa bay đi. Thẳng đường bay tới không bao lâu. Tại một ngọn núi hoang đen kịp cách tấn kinh ba nghìn Lão giả đột nhiên dẫn Hàn Lập hạ xuống. Đi quanh một vòng trước một vách đá nhìn như bình thường rồi dừng lại. Vách đá hơi xám xám, hơn một nửa có bám bùn đất và rêu xanh, nhìn qua thật không có chỗ nào đặc biệt. Hàn Lập cũng không nhìn vách đá. Ngược lại ánh mắt hít lại đánh giá xung quanh. Lúc này mới phát hiện nơi đây là chỗ sâu trong một khe núi hoang dã giữa hai ngọn núi. Cỏ dại bụi cây mọc khắp nơi Nếu không phải lão giả họ phú tự mình mang hắn đến đây Tuyệt không cách nào phát hiện địa điểm này lại có tu sĩ qua lại Lão giả họ phú hiển nhiên tới đây không chỉ một lần Hắn thuần phục từ tay áo bào run lên Một khối vòng tròn nhỏ lớn bằng bàn tay bắn ra Trên bề mặt bạc quang chợt lóe, Trực tiếp nhập vào vách đá không còn thấy bóng dáng Một lát sau Trên vách đá bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng màu vàng. Hàn lập thấy hoa mắt. Vách đá đã hư không biến mất. Thay vào đó lại là một cái cửa hang lớn. Đường kính khoảng hơn 10 trượng Mà trước cửa hang có hai gã trung niên tu sĩ mặc áo màu tía đang thẳng tắp đứng sẵn ở đó. Hai người này tu vi đều là kết đan hậu kỳ. Trong đó một người trong tay còn nâng vòng tròn pháp khí của lão giả họ Phú. Thì ra là Phú tiền bối đã tới. Vị tiền bối này gương mặt có chút lạ lẫm, Chẳng biết có thể cho tiểu bối thỉnh giáo tôn tính đại danh không Tu sĩ nâng vòng tròn pháp khí Trước tiên hướng hai người thi lễ Sau đó ánh mắt tại trên người Hàn lập đảo qua Bình tĩnh hỏi Vị này chính là hải ngoại Hàn đảo hữu Lão Phu là người tiến cử hắn Không cần phải kiểm tra Cho đảo hữu một thân phận pháp khí đi Hai người chúng ta đang vội tham gia giao dịch hội Lão giả họ phú trừng hai mắt, không khách khí nói Haha, một khi đã là phú tiền bối tiến cử tự nhiên sẽ không có vấn đề gì Đây là một khối thân phận pháp khí nguyên anh cấp bậc Bằng vật này Chẳng những tiền bối có thể tham gia giao dịch hội lần này Mà còn có thể tham gia tam giới giao dịch hội ngầm lần sau sẽ là miễn phí Tất nhiên chuyện quan trọng là nếu tiền bối vi phạm quy củ của giao dịch hội Pháp khí này sẽ bị thu hồi hoặc phế bỏ Hơn nữa dựa theo quy củ Để có được pháp bàn này Cần nộp một vạn linh thạch Tên tu sĩ áo tía cầm trong tay Vòng tròn pháp khí Sau khi khách khí trả lại cho lão giả họ phú Lại xuất ra một cái pháp khí không khác lắm Đưa cho Hàn Lập và giải thích Được, đây là linh thạch Nghe thấy số linh thạch nhiều như vậy Hàn Lập có chút đau xót Nhưng vẻ mặt lại vui vẻ dị thường Lấy một gói linh thạch to trực tiếp ném tới Tu sĩ áo tía kiểm tra số lượng linh thạch xong Cười cười Hai tay dâng lên pháp khí trên mặt có khắc chứ 347 Hàn lập liếc mắt, đuôi lông mày hơi nhướng lên có chút hoài nghi hỏi 347 Lần giao dịch này có nhiều người tham gia như vậy sao? Đương nhiên là không Hàn tiền bối không biết đó thôi Một bộ phận tiền bối trong đó bởi vì một số nguyên nhân Sẽ không tới tham gia lần giao dịch này Dựa theo kinh nghiệm năm ngoái Đại khái chỉ có hơn 200 người tham gia Một tu sĩ áo tiếc khác giải thích Người cũng coi như không ít Hàn lập gật gật đầu có chút giật mình Thời gian không còn xa nữa Hai người chúng ta nên vào tham gia giao dịch hội thôi Thay ta chuyển lời hỏi thăm sư phu của các ngươi. Lão giả họ phú vừa thấy hàn lập đã có pháp khí Lập tức nói một câu Rồi quay đầu hướng phía bên trong thông đảo bước tới Hai người này tu vi cũng không kém Nghe lời của đảo hữu Chẳng lẽ bọn họ có cùng một vị sư phụ Không biết là vị đảo hữu nào Hàn lập đi theo Sau đó thuận miệng hỏi Sư phụ bọn họ cũng là người khó lường Đại tấn tứ đại tán tu ngươi biết không Lão già họ phú cười hắc hắc hỏi ngược lại a tự nhiên có nghe nói qua chẳng lẽ là một trong số đó Hàn lập tò mò hỏi Không sai Sư phụ hai người đó là người thần bí nhất trong tứ đại tán tu Đạo hữu dịch tẩy thiên Sớm đã tiến giai nguyên anh hậu kỳ nhiều năm rồi Ta có cơ duyên gặp mặt người này một lần Lúc ấy ta chính mắt thấy người này thi triển thần thông thông thiên Dễ dàng chém giết một yêu thú cấp 8 Tu Vi thật sự sâu không lường được Nghe nói người này Là một trong hai người có khả năng Tấn dai lên hóa thần kỳ nhất Của Đại Tấn trong nghìn năm qua Lần này giao dịch hội tổ chức Nhờ hai người này làm gác cổng Phòng trừng cũng có ý mượn uy danh Của sư phụ họ Lão giả họ phú một mặt giải thích cho Hàn Lập Một mặt cảm thán không thôi Quả nhiên đối với vị dịch tẩy thiên này Rất là hâm mộ Ta thấy phú huyên tu vi thâm hậu gì thường một khi đột phá bình cảnh nguyên anh hậu kỳ hẳn cũng nắm chắc cần gì phải quá hâm mộ ngoài ra còn một người khác có khả năng tiến giai hóa thần kỳ là vị đạo hữu nào Hàn lập trong lòng vừa động mở miệng hỏi thăm một người khác là phật môn tịnh tôn bích nguyệt thiền sư Vị này chỉ tốn có 400 năm là tiến giai nguyên anh hậu kỳ được giới tu tiên công nhận là kỳ tài vạn năm có một Cho nên tại hạ, dù tự coi là có chút tư chất hơn người Nhưng cũng chỉ là so với tu sĩ bình thường mà thôi Căn bản không thể so cùng hai vị kia Mà ta bị vây ở cảnh giới này đã hơn 2-300 năm ý muốn tiến giai đã sớm biến mất Nhưng xem ra đảo hữu tựa hồ vừa mới đột phá Trung Kỳ không lâu, nói không chừng có thể dễ dàng đột phá bình cảnh. Lão giả họ Phú cười khổ nói. Phú huyên nói đùa rồi. Trong thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy? Hàn lập cười gượng vài tiếng, rồi đã phá lên cười ha ha tự nhiên sẽ không nói lời thật cùng đối phương. Lúc này theo lão giả họ Phú dẫn sắt. Hàn lập đã thấy phía trước bà Quang chớp động. Mờ Ảng hiện ra một cái cửa vào đại sảnh ở phía trước Tiếng đồng náo nhiệt ở bên trong truyền ra Tinh thần hắn không khỏi khẩn trương lên Ở một nơi khác Cách địa điểm giao dịch hội ngầm hơn trăm dặm, Giữa không trung Gương mặt các thiên hào dữ tợn Cả người hắc khí quay cuồng Nắm tay gắt gao nắm lấy đầu lâu một gã tu sĩ lạ lẫm, Hiện tại thi triển sư hồn bí thuật cướp lấy trí nhớ của đối phương đang tới chỗ mấu chốt Người tu sĩ này gương mặt vặn vẹo, hai mắt trắng dã cả người run dậy không ngừng thống khổ cực kỳ. Ở một bên là Lâm Ngân Bình cùng một vị tu sĩ áo đen 50 tuổi. Nhìn thấy tất cả cảnh này sắc mặt vẫn không chút thay đổi. Một lát sau, tu sĩ bị sư hồn thân mình đột nhiên rung mạnh. Tai mũi đồng thời chảy ra một dòng máu đen. Hoàn toàn chết hẳn. Các thiên hào những mày giữa năm ngón tay đột nhiên toát ra ngọn lửa âm âm guu, khoảnh khắc người nọ biến thành cho tàn. Sau đó hắn hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, kiểm tra lại những gì đã sưu hồn được. thế nào tra được thân phận kẻ này chưa? kẻ này vì sao lén lút theo sau chúng ta? Lâm ngân Bình Dương đôi mắt nhì các thiên hào, hơi thở mùi đàn hương toát ra từ miệng khẽ nhích hỏi.